Chương 3 Thực ra những gì Quý Ròm dạy cho nhỏ Hường đều có sẵn trong sách giáo khoa. Nhưng chỉ qua cách giảng giải sinh động của Quý Ròm thì nhỏ Hường mới thấy những điều khó nhớ kia trở thành dễ nhớ. Trước đây, Tiểu Long và Nhỏ Diệp ôm cặp theo học ôm thầy Quý Ròm tất nhiên không có được thuận lợi như nhỏ Hường. Vì Quý Ròm quát tháo ghê quá. Quý ròm mà quát tiểu long hay nhỏ dịp, thì mọi gốc cây trong thành phố đều nghe thấy, và bao nhiêu kiến thức vừa đi vào trong đầu học trò liền hấp tấp đổi nón đi ra không một lời từ biệt. Khi dạy anh em thằng thời, quý ròm không quát một tiếng nào. Nó như biến thành một con người khác. Dạy nhỏ hơn, quý ròm càng kiên nhẫn và dịu dàng hơn nữa. Vì vậy nhỏ hường càng ngày càng quý mến thầy nó. Nhỏ hường mến thầy, sợ thầy buồn, sợ thầy chê mình học dốt, nên nó càng cố học. Nó càng cố học thì nó càng học giỏi. Bây giờ thì thằng hiện không phải chạy về nhà một ngày 4-5 lần nữa. Hái ổi, luộc khoai, nấu chè, gọt đu đủ để bồi dưỡng cho thầy giáo ròm, đã có mẹ nó lo. Thằng Hiện lo đối phó chuyện khác. dễ lửa hỏi thằng Lượm. Anh quý mày đi đâu hổm rầy mà không thấy xuống đây chơi hả Lượm? Anh đi dạy học. Anh mày vẫn dạy cho mấy đứa nhỏ trong căn nhà ma đó hả? Bây giờ anh quý tao bận lắm. Không chỉ dạy cho mấy đứa đó, ảnh còn dạy thêm cho em gái thằng Hiện nữa. Em gái thằng Hiện? Dế lửa ngơ ngát, là nhỏ Hường đó hả? Nó quay sang Hiện, nhíu mày. Sao tao không nghe mày nói chuyện này, Hiện? Hiện ấp úng. Ờ, tao tính nói mà không hiểu sao rốt cuộc tao quên bén mất. Xạo đi mày. Dế lửa co giò đá vô mông Hiện. Mày định giấu tao phải không? Hiện cắn môi. Thật ra tao không định giấu mày. Tao chỉ muốn giấu mấy đứa khác. Dế lửa xì một tiếng. Chuyện này có gì đâu mà giấu. Hiện chép miệng. Tao sợ tụi nó biết chuyện liền xúm tới coi quý ròm dạy học. Ờ, dế lửa gật gù. Thế nào tụi nó cũng tò mò kéo nhau đi coi. Dế lửa tuét miệng cười. Một ông thầy mới đây vừa dạy học vừa đánh nhau với ma thì đúng là rất đáng coi. Thấy dế lửa đồng tình, mặt thằng hiện lập tức tươi lên. Chính vì vậy mà tao không hé môi chuyện này với ai. Tụi nó mà kéo tới làm om sòm thì thằng quý khỏi dạy luôn. Không chỉ thằng hiện mà ngay cả quý ròm cũng không muốn đứa bạn nào của nó ló mặt tới chỗ nó dạy kèm. Tắc kè bông vừa mở miệng năng nỉ. Mày cho tao đi theo với nhé. Quý ròm đã gạt phát. Mày đi theo làm gì? Ở nhà phụ xới đất, dẫy cỏ với mẹ mày đi. Tao đi theo một bữa thôi. Một bữa cũng không được. Quý ròm dứt khoát. Tao hứa tao sẽ ngồi một chỗ trên ghế coi mày dạy học. Tao sẽ không nói một tiếng nào. Quý ròm nhún vai. Nếu vậy, tao lượm một cục gạch đặt lên ghế là được rồi, khỏi cần mày. Đến Tiểu Long mà quý ròm cũng xua tay lia lia. Mày ở nhà đi, tò tò theo tao làm chi? Mặt Tiểu Long xịu xuống. Ở nhà buồn lắm. Vậy thì xuống đồi cắt cỏ chơi với tụi thằng dế lửa. Chơi với tụi nó cũng vẫn buồn, chỉ có chơi với mày là tao mới thấy vui. Tiểu Long hấp hái mắt, nghe như nó cố nén một tiếng cười. Thôi đi! Quý ròm gầm gừ. Tao không giỡn với mày nghe, mập. Tao đi dạy học chứ có phải đi chơi đâu mà đòi đi theo. Tiểu Long hừ mũi. Thế sao buổi sáng tụi tao theo mày lên nhà thằng thời thì mày không nói gì? Mày cũng lên đó dạy học vậy? Quý ròm không ngờ thằng bạn đầu óc chậm chạp của mình... Thỉnh thoảng cũng hỏi được một câu quá xá khó. Khó đến mức chính Quý Ròm cũng không thể tự trả lời được. Ừ, tại sao thế nhỉ? Quý Ròm bân khuân nhũ bụng. Tại sao gần đây mình để cho tụi Tiểu Long lên nhà thằng thời chơi thoải mái, nhưng lại không muốn tụi nó bén mãn đến nhà thằng hiện? Bí rồi phải không? Tiểu Long nhìn lom lam vào mặt bạn. Bí cái đầu mày. Quý ròm đỏ mặt. Tao không thích tụi mày xuống nhà thằng hiện là do tao không thích. Thế thôi, chẳng có lý do gì cả. Tiểu lòng nhèo mắt. Chứ không phải em gái thằng hiện đẹp hơn em gái thằng thời hả? Quý ròm mỉm môi. Đẹp hay xấu thì liên quan gì đến tao? Tao dạy học chỉ để ý xem học trò giỏi hay dở thôi. Công nhận nhỏ hường đẹp thiệt. Như không nghe thấy quý ròm, tiểu Long vẫn tiếp tục những ý nghĩ gian dở. Tắc kè bông và thằng lượm đều bảo nhỏ hường đẹp nhất huyện. Chuyện đó tao không quan tâm. Vậy mày dẫn tao theo đi. Không, chuyện này tao cũng không quan tâm luôn. Buồn thỏng một câu, quý ròm đùng đùng bỏ đi một mạch. Tại sao nhỏ hường xinh đẹp thì mình không muốn cho tụi bạn đi theo chơi? Dọc đường đi xuống xóm dưới, quý ròm cứ nghe câu chế diễu của tiểu lâm lỡn vỡn trong đầu. Nó nghĩ, nghĩ hoài vẫn không tìm ra câu trả lời. Một đứa con trai gặp một đứa con gái xinh đẹp thì sao nhỉ? Quý ròm tự hỏi, xoa cầm, thở ra, đá chân vô bụi cỏ bên đường một cái, rồi xoa cầm, rồi thở ra. Chắc là đứa con trai sẽ thích đứa con gái. Quý ròm bước một chiếc lá trên nhánh cây Chìa ra dọc lối đi, ngậm trên môi, tự hỏi tiếp Thích thì sao nhỉ? Câu này khó trả lời hơn một chút Nhưng loay hoay một hồi, quý ròm cũng giải đáp được Thích thì chắc là mắc cỡ, chắc là sợ người khác biết được Nghĩ tới đây, mặt quý ròm tự nhiên ẩn lên Quý ròm đi một mình, nghĩ ngợi một mình Và tự nói một mình Nhưng mình đâu phải là đứa con trai đó Mình đâu có thích nhỏ Hường Mình chỉ mến nó Phải rồi Mình mến nó vì nó ngoan Nó chăm học Và nhất là vì nó hay khen mình Nhưng nếu mình không thích nhỏ Hường Thì tại sao mình không muốn tiểu long Tắc kè bông và thằng lượm đi theo Quý ròm hỏi và hỏi Trả lời và trả lời Một mình nó làm cả cuộc vấn đáp ngoằn ngoèo và dài dằn dặt suốt đường đi. Để rồi cuối cùng nó nhận ra nó chẳng hiểu gì hết. Cuối cùng nó lại thở ra lần thứ 100 trăm. Thế thích và mến khác nhau thế nào nhỉ? Chính vì những băn khoăn đó mà hôm đó quý ròm giảng bài cứ như người nất cụt. Cái ông Euclid đó em biết không? Ổng giỏi lắm nhé. Cũng giống như ông Pythagore, ổng là một nhà toán học vĩ đại. Thế ông nào giỏi hơn hở anh? Ờ, ờ, mỗi ông giỏi mỗi kiểu. Quý ròm ấp úng đáp, bụng nghĩ. Hổng biết hồi còn đi học, ông Pythagore và ông Euclid có thích con nhỏ nào không vậy ta? Tức là giỏi bằng nhau. Ờ, giỏi bằng nhau. Quý ròm vỗ tay lên trán như thể làm thế thì những ý nghĩ vớ vẫn sẽ rơi ra khỏi tâm trí. Nó cố quay lại với đề tài toán học. Ông Euclid này ấy mà, ông viết một cuốn sách, trong đó có tới 372 định lý và 93 bài toán. Định đề quan trọng nhất của Euclid là định đề mà em vừa học đó. Em biết rồi. Nhỏ hương sáng mắt lên, miệng thao thao. Trên một mặt phẳng, qua một điểm nằm ngoài đường thẳng, ta chỉ có thể vẽ được một đường thẳng song song với đường thẳng đó. Đúng rồi. Quý ròm gật đầu, lại nghĩ, nếu có một cô học trò xinh, à quên, một cô học trò ngoan như nhỏ Hường, thì ông Euclid sẽ thích hay mến nó nhỉ? Cho đến mấy ngày sau, quý ròm vẫn không biết được điều gì đang xảy ra trong lòng nó. Rằng nó thích hay nó mến nhỏ hường. Nó chỉ biết nó không muốn tuổi tiểu Long bén mảng đến nhà thằng hiện. Nó chỉ biết nó không đủ can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của cô học trò nhỏ. Ờ, mà cô học trò của nó đâu có nhỏ. Nhỏ hường bằng tuổi nó đấy thôi. Đây là lần thứ hai quý ròm không dám soi bóng mình trong một đôi mắt. Năm ngoái người thường xuyên khiến nó bối rối ngó lơ chỗ khác là muội muội bây giờ là nhỏ hờ đôi mắt nhỏ hường không đen lay lấy như đôi mắt muội muội đôi mắt nhỏ hường không giống hai hạt nhãn đôi mắt nhỏ hường giống một dòng sông hơn hai hạt nhãn của muội muội lúc nào cũng trong veo. còn dòng sông của nhỏ hờ không hiểu sao cứ buồn buồn Trước khi mẹ nhỏ Hường gặp ba thằng hiện, nhỏ Hường không có nhà. Nhỏ Hường cũng không được ôm cặp tới trường. Nhỏ Hường không được tung tăng cùng chúng bạn. Thế nào nhỏ Hường cũng buồn phát ốm. Nó ốm thì đôi mắt của nó cũng ốm theo. Chắc vì vậy mà đôi mắt nó lúc nào cũng buồn buồn. Quý ròm lan man nghĩ ngợi và trở thành thi sĩ lúc nào không hay. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện. chương 4 Quý ròm không biết được mình thích hay mến nhỏ hường bởi vì nó mãi nghĩ. Nghĩ ngợi về một vấn đề mà mình không an tường cũng giống như người đi vào một khu rừng bí hiểm. Quý ròm càng nghĩ, càng như người đi lạc trong rừng và rốt cuộc nó đau khổ nhận ra Nó bị mắc kẹt ở đâu đó. Thằng Lượm chẳng cần nghĩ ngợi làm gì cho mất công. Hôm đầu tiên, đánh bò về ngang đầu ngõ dẫn vô nhà thằng hiện. Lượm đứng đợi Quý Ròm về chung. Quý Ròm dặn nó vậy. Nhưng Quý Ròm chỉ đúng hẹn được hai bữa đầu. Bữa thứ ba, Lượm đứng đợi đến rụt cẳng mới thấy Quý Ròm lo dò trong ngõ đi ra. Lượm đét ròi vô mông bò, lao bầu. Lâu vậy? Ờ. Ờ là sao? Quý ròm gãi gáy. Là bữa nay gặp bài toán khó, tao phải giảng đi giảng lại đến mỏi miệng chứ sao? Bộ em gái thằng hiện học dốt lắm hả? Thằng lượm bảo nhỏ hường dốt, mà quý ròm lại nổi giận phần phần, Cứ như thể thằng nhóc vừa chửi nó. Mày nói gì thế? Quý ròm tóm vai lượm, mắt long lên. Phản ứng bất ngờ của ông anh làm lượm sợ run. Nó ú ớ. Ơ ơ, ơ. Mày nghe đi nè. Nhỏ Hường là đứa học trò thông minh nhất, ngoan ngoãn nhất, lễ phép nhất, chăm chỉ nhất mà tao từng biết. Quý ròm buông cổ áo thằng lượm, ngoát miệng làm một tràng. Tay vung vẫy, theo đúng kiểu một luật sư đang hăng hái bào chữa cho bị cáo trước tòa. Thằng lượm xoa xoa nơi cổ, bất bình. Còn thiếu một cái nhất nữa. Cái gì? Đẹp nhất nữa. Thằng lượm vừa đáp vừa nhanh chân chạy tuốt ra xa. Tao đập mày nghe lượm. Nhưng lượm chỉ cự nữ quý ròm có một hôm đó thôi. chiều hôm sau Nó đợi lâu ơi là lâu mà chẳng thấy ông anh ròm của nó xuất hiện, đành đánh bò về trước. Nó tắm rửa xong xuôi mới thấy quý ròm lơn tơn đun đầu qua cổng. Lượm liếc quý ròm, nghĩ bụng. Hổng lẽ bữa nay nhỏ Hường còn học dốt hơn hôm qua? Lượm nghĩ một đằng nhưng nói một nẻo. Khi nãy em đợi cả buổi không thấy anh... Tưởng anh về rồi nên em cũng đánh bò về luôn. Mày làm vậy là đúng đó lượm. Quý ròm tặc lưỡi. Từ ngày mai trở đi, mày đừng đợi tao nữa. Bộ anh tính ngủ luôn dưới nhà thằng Hiện hả? Mày nói lăng nhăng gì thế hả? Quý ròm đỏ mặt. Chứ sao? Ý tao muốn nói là chương trình lớp 7 càng về sau càng khó, nên chắc tao không về sớm được. Chừng nào dạy xong, tự tao về, mày khỏi đợi. Lượm đem chuyện đó nói với Tiểu Long. Tiểu Long biểu môi. Xạo ơi là xạo, trình độ anh quý mày dạy luyện thi tú tài còn được. Lớp 7 thì ăn nhầm gì? Lượm nhấp nhổm. Vậy sao càng ngày ảnh càng về trễ hoắc vậy? Mày học tài xạo của quý ròm từ lúc nào vậy, lượm? Tiểu Lâm dứ dứ tay lên trán thằng nhóc. Ba vụ này mày còn rảnh hơn tao mà giả bộ hỏi. Bị ông anh kêu xạo mà thằng Lượm lại cười toe tuét. Miệng nó cười mà bụng nó cũng cười. Bụng nó cười và nói. Vậy là mình đoán đúng rồi. Quý Ròm có thích nhỏ Hường hay không thì có lẽ chính Quý Ròm cũng không biết. Nó còn đang đi tìm câu trả lời mà. Ngay cả tác giả truyện này ngó vậy mà cũng không biết luôn. Nhưng căn cứ vào những gì đang diễn ra trong mấy ngày qua thì Tiểu Long, Tắc Kề Bông và Thằng Lượm khẳng định như đinh đóng cột là thằng ròm đang mê tiết nhỏ hường. Tiểu Long, Tắc Kề Bông và Thằng Lượm ở xa lắc mà còn tin như vậy nói gì mấy đứa ở cạnh nhà thằng hiện. Cho nên một buổi chiều nọ, gọi là chiều Nhưng thật ra trời đã bắt đầu chạm vạn. Quý ròm vừa ra khỏi nhà thằng hiện, đang xăm xăm băng qua ruộng khoai, thì bỗng nghe bợt một tiếng. Một vật gì đó bắn thẳng vào lưng quý ròm đau nhói, khiến nó la oai oái và hấp tớp ngoảnh đầu lại. Quý ròm giáo giác nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai. Nó đứng đực tại chỗ một hồi lâu. Đưa đôi mắt nghi ngờ nhìn những ánh lửa thấp thoáng sau những lũy tre kế ruộng khoai. Quý ròm nhìn ngang nhìn ngửa một lúc rồi quét mắt xuống đất. Trời nhá nhem quá, nó phải ngồi thụp xuống đưa tay mò mẫm Nó chẳng nhặt được gì ngoài một hòn sỏi nhỏ. Quý ròm thảy thảy hòn sỏi trong tay, tự trấn an. Chắc đứa nào bắn chim vô tình bắn trúng mình. Nhưng lập tức Quý Ròm biết ngay là mình đoán sai. Chẳng ai lại bắn chim vào lúc chẳng thể nhìn thấy chim cả. Ủa, nếu không bắn chim thì hổng lẽ nó bắn mình? Câu hỏi vừa lué lên trong đầu, Quý Ròm lo lắng quét mắt vào các bụi tre một lần nữa rồi thình lình vọt chạy. Chạy chắc chắn là nhanh hơn đi nhưng không nhanh hơn tốc độ hòn sỏi bắn ra từ một chiếc ná thun được. Quý ròm vừa quay mình chạy vài ba bước, liền nghe bợt một tiếng nữa, lưng nhói lên. Lần này có cho vàng, quý ròm cũng không dám dừng lại. Nó cũng không dám đưa tay ra sau lưng xoa chỗ đau, cứ nhắm mắt nhắm mũi phóng thụt mạng. Quý ròm chạy như bị ma đuổi, ruột gan rơi đâu mất thì nghe bên tai vẳn lên những tiếng vù vù của các hòn sỏi bắn hụt. Mãi khi ra đến con lỗ đất dẫn lên xóm trên, quý ròm mới dừng lại thở. Nó hổn ha hổn hởn, hai tay vuốt ngực lia lịa. Vuốt ngực xong, nó đưa tay lên sờ đầu, yên tâm khi thấy cái đầu vẫn còn nguyên trên cổ. mày quá, xém chút bể gáo dừa rồi. Quý ròm vừa đi vừa nhớ nhát ngoái nhìn sau lưng, lẩm bẩm. Đứa nào thế nhỉ? Tối đó, quý ròm giấu biến chuyện vừa xảy ra. Nó không muốn bị tụi tiểu long trêu chọc. Trưa hôm sau, lúc đang ăn cơm, nó nói với chú Năm triệu Chú có chiếc nón nào, lát nữa cháu mượn một chiếc. Thiếm Năm Sàng gục gặt đầu. Đúng rồi đó. Cháu phải kiếm chiếc nón đội vô, trưa nào cũng phơi đầu trần ngoài nắng, có ngày cháu sẽ bị ốm đó. Chú Năm Chiểu lục lõi khắp nhà, lùi ra một chiếc nón vải cũ mềm. Cái này được không cháu? Quý ròm cầm lấy chiếc nón vò vò trong tay, bụng ngán ngẫm. Đội chiếc nón mềm hoặc thế này thà không đội còn hơn. Thằng khốn đó mà bắn trúng một phát thì tiêu cả đầu lẫn nón. Chú có chiếc nón nào cứng thiệt cứng không hả chú? Cứng thiệt cứng là sao? Kiểu như nón bảo hiểm vậy mà. À, để chú tìm coi. Hình như trong nhà có một chiếc nón bảo hộ lao động. Chiếc nón bảo hộ lao động màu vàng, quý ròm trồng lên đầu, trông nó giống hệt công nhân ngành điện hoặc công nhân sở vệ sinh. Tiểu Long đứng từ xa nghiêng ngó. Nó nhìn thằng bạn nó bằng ánh mắt tò mò của người đang ngắm nghĩa một con thú lạ. Mày đội chiếc nón này đi xuống xóm dưới thật à? Ờ. Nó kỳ cục lắm. Kệ tao. Tiểu lòng thắc mắc. Sao mày không đội nón vải như người ta? Quý ròm không thể không nhận thấy thằng mập đang muốn tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nón này mát hơn. Quý ròm đáp gọn lõn và vội rảo bước ra cửa. Nó muốn chạy xa thằng Tiểu Long. Nó muốn chạy xa vẻ mặt dò hỏi của thằng bạn nó. Nhưng vừa ra tới con lộ đất, quý ròm lật đật cởi nón ra cầm tay. Không quen đội nón bảo hộ, nó thấy đầu nó nặng chịch như đeo đá. Nó lại đi đầu trần và sung sướng phơi đầu trần ngoài nắng. Không hay thằng Tiểu Long đang dụi mắt lia lịa ở phía sau, mặt đầy sửng sốt. Nhỏ Hường trố mắt nhìn chiếc nón trên tay quý ròm khi thằng này vừa ló mặt qua cửa. Cái gì vậy anh? Cái nón. À, nhỏ Hường reo lên. Em biết rồi, đây là nón bảo hộ lao động. Em giỏi lắm, chính là nó đấy. Nhỏ Hường vẫn không rời mắt khỏi chiếc nón. Anh đem theo chiếc nón này chi vậy? Quý ròm nhìn lên trần nhà. Ờ, đây là đồ dùng dạy học. Quý ròm mừng húm khi không nghe nhỏ hường hỏi tiếp. Nó hí hững hạ mắt xuống, giật thoát một cái khi bắt gặp học trò nó đang há hút miệng. Nhỏ hường không hỏi, không phải là không còn gì để hỏi, mà vì nó kinh ngạc đến mức không thốt nên lời được. Có vẻ như cái lưỡi nhỏ hường đã thuộc đi đâu mất. Thế này này. Quý ròm đặt chiếc nón xuống bàn, cố lấy giọng bình thản. Hôm nay, anh sẽ ôm lại cho em môn văn, văn biểu cảm. Đôi môi nhỏ hường từ từ khép lại theo lời giải thích trơn tru của thầy nó. Văn biểu cảm là loại văn mà người viết chọn cho mình một hình ảnh tượng trưng, một đồ vật, một loài cây hay một hiện tượng nào đó. Để gửi gắm tình cảm hay suy nghĩ của mình Quý ròm cong tay gõ lốc cốc lên chiếc nón Hôm nay anh muốn em viết một bài văn về chiếc nón bảo hộ lao động Nhỏ Hường à lên một tiếng, mặt giảng ra Ra vậy Mặt học trò giảng ra là mặt thầy giáo giảng ra theo Quý ròm liêm diêm mắt Bây giờ em nghe anh hỏi này Chiếc nón này gợi em nghĩ đến điều gì? Nhỏ Hường nhanh nhẫu. Nghĩ đến bác công nhân. Gì nữa? Các bác công nhân lao động ngày đêm. Lao động nhẹ nhàng hay vất vả? Vất vả. Cứ thế, thầy hỏi một câu, trò đáp một câu. Tất nhiên là nhỏ Hường không hay biết trong đầu thầy nó lúc này đang lỡn vỡn một câu hỏi. Chẳng liên quan gì đến những câu thầy nó đang hỏi nó. Nếu đọc được ý nghĩ trong đầu người khác, hẳn nhỏ hương sẽ khóc thét khi biết nãy giờ thầy nó chỉ băng khoăn mỗi một điều. Nếu bác công nhân bị ai đó dùng ná thun bắn trúng chiếc nón bảo hộ, thì liệu bác ta có bị vỡ đầu không nhỉ? Hôm nay quý ròm ra về sớm hơn mọi bữa. Nó tin rằng rời khỏi nhà nhỏ hường khi trời chưa sập tối thì nguy cơ bị phục kích sẽ thấp hơn. Một lúc lâu, quý ròm băng qua bãi đất cày, băng qua ruộng khoai mà không gặp bất trắc gì. Đồ dùng dạy học, nó vẫn cầm lũng lẳng trên tay, chưa vội chụp lên đầu. Ngày mai mình chẳng cần cầm theo chiếc nón này nữa, chỉ tổ mỏi tay. Quý ròm luồn qua con ngõ nhỏ, hớn hở nghĩ. Cứ ra về sớm thì chẳng có chuyện gì xảy ra. Cái đứa bắn mình hôm qua, giờ này chắc còn ở bãi thả. Quý ròm mới nghĩ tới đó, bỗng nghe một tiếng bợp. Lại một hòn sỏi đập vào lưng khiến nó nảy người lên vì đau đớn. Tình cảnh y hệt hôm qua. Thậm chí hôm nay nó cảm thấy đau hơn, vì khoảng cách hai bên gần hơn. Hôm qua, nó bị phục kích giữa ruộng khoai. Còn bữa nay, khi vào tới con ngõ rồi, nó mới bị tấn công. Chạy sát rạc hai bên con ngõ là các hàng rào dậu và các rạng tre cành nhánh chăn chịch. nấp trong đó bắn ra, chẳng khác gì cầm dùi đâm vào thịt. Lần này, quý ròm chẳng có thời gian để nghỉ ngợi. Cũng chẳng kịp chụp chiếc nón bảo hộ lên đầu. Đau quá, nó co giò phóng như khói. Bụng vừa sợ vừa tức. Tức nhất là nó chẳng biết thủ phạm là ai và tại sao lại tấn công nó. Lại một hòn sỏi nữa bay tới. Hòn sỏi vụt thẳng vào bắp chân khiến quý ròm đau đến toát mồ hôi, chỉ trực khủy xuống. Nhưng quý ròm không dám dừng lại. Nó cố chống lại cơn đau, cài nhắc chạy tiếp. Bây giờ thì nó không sợ kẻ giấu mặt bắn vào đầu. Nếu muốn bắn vào đầu nó, thủ phạm đã bắn từ lâu rồi. Chắc thủ phạm sợ quý ròm vỡ đầu, lăn đùng ra chết bất tử. Quý ròm chỉ lo hắn tiếp tục bắn vào chân. Bắn vào chân thì đau lắm. Đau ơi là đau, đau thấu trời xanh. Có chuyện gì thế hả mày? Vừa thấy quý ròm lết hết bước vào sân, tiểu lòng đã hỏi đợt ngay. Có chuyện gì đâu? Quý ròm chối phắt. Không có chuyện gì thì mày đứng yên coi. Chi vậy? Quý ròm nhăn nhó Để tao khám. Khám con khỉ gì? Khám mày chứ không phải khám con khỉ. Tiểu lòng nói mà không cười, giọng nó nghiêm nghị đến mức Có thể tin rằng nó phải khám bằng được quý ròm cho dù trời có sập xuống đầu. Tất nhiên quý ròm chẳng muốn đứng yên chút nào. Nhưng nó sợ nếu nó từ chối, thằng mập lại càng nghi. Thằng mập sẽ không để yên cho nó. Thế là quý ròm đành chân mình chịu trận, bụng tự trấn an. Trời nhập nhoạn thế này, còn lâu thằng mập mới thấy vết bầm trên người mình. Tiểu lòng không thấy vết bầm trên người quý ròm thật, nhưng nó thấy vết máu. Ngay cả quý ròm cũng không hay bắp chân nó rưỡng máu, ngay chỗ bị bắn trúng. Nên nó suýt vọt người lên như pháo thăng thiên, kỳ nghe tiểu lòng la bài hải. Chân mày bị làm sao mà chảy máu thế này? Quý ròm tái mặt ngoẹo cổ nhìn, quả là chân nó đang rỉ máu thật. Gì thế hở mày? Tiểu lòng ngọ ngoậy đầu một cách nóng nảy. Có gì đâu. Quý ròm chớp chớp mắt, cố kéo dài giọng để có thời gian nghỉ kế. Ờ, chắc là gai cào ấy mà. Tiểu Long xăm soi vết thương trên chân bạn một lúc, rồi lắc đầu. Gai cào thì phải trầy một vệt dài chứ. Vậy à. Quý ròm tỏ ra hờ hững. Thế thì chắc không phải gai rồi. Tiểu lòng sốt ruột. Không phải gai thì là cái gì? Cái gì ấy à? Quý ròm tặc lưỡi. Chật, tao cũng chẳng biết. Mày lạ thật, chân bị chảy máu mà không biết tại sao chảy máu. Quý ròm ngửa mặt nhìn trời, giọng tỉnh khô. Lúc đó tao vội về nhà, tại trời tối quá mà. Chạy ngang qua một bụi cây thì nghe đau đau. Đau thì đau vậy thôi, đang vội nên tao cũng chẳng để ý. Quý ròm giọng thật như đếm, nhưng Tiểu Long không tin. Bởi câu chuyện của quý ròm khó tin quá. Chẳng ai nghe đau đau mà không cúi xem nó là cái gì. Lỡ rắn cắn thì toi chứ đâu phải đùa. Hơn nữa, hồi trưa tận mắt Tiểu Long nhìn thấy quý ròm vừa ra khỏi ngõ đã vội vàng cởi nón ra khỏi đầu. Trong khi trước đó, thằng ròm cứ nằn nặt đòi chú 5 triệu tìm bằng được chiếc nón bảo hộ lao động cho nó. Trời nắng chan chan như thế mà thằng ròm không thèm đội nón. Vậy nó đội vào lúc nào? Nếu không đội thì nó đem theo nón để làm gì? Bao nhiêu câu hỏi bay lượng trong đầu tiểu Long khiến nó thần mặt ra một lúc. Quý ròm liếc xuống, thấy thằng mập ngồi lù lù một đống, chẳng có chút cảm giác gì là đã nghe thấy câu trả lời của mình, liền đá vô chân bạn. Tao đi tắm được chưa? Mày đi tắm đi. Tiểu lòng thở ra. Nó rất muốn hỏi thẳng quý ròm, hồi trưa bạn nó sách chiếc nón đi đâu, làm gì. Nhưng rồi cuối cùng nó ngậm tâm. Nó biết quý ròm là chúa bịa. Nó biết nếu nó hỏi, thằng ròm sẽ không lúng túng mãi may. Thế nào thằng ròm cũng nghĩ ra được một cách giải thích nào đó. Và cách giải thích nghe rất xuôi tai đó, so với những gì xảy ra trong thực tế, bao giờ cũng khác xa một trời một vật, như táo khác xa lắc với nho, chồm chồm khác xa lơ với đu đủ. Tiểu Long không hỏi, không có nghĩa là nó bỏ qua. Nó tính kế khác. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện.